Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mái tóc xoan dài toàn màu sáng khuôn mặt xinh đẹp không chê vào đâu được Còn có trên người mặc âu phục in hoa Thu hút sự chú ý ánh mắt của mọi người Hiển nhiên cách mặt trang điểm kia Là cho thấy cô vừa mới xuất hiện Tìm anh có chuyện gì sao? Cô cắn cắn môi À thì vừa vặn có rảnh Anh còn chưa có ăn cơm chưa đi Em mang theo cơm trưa từ nhà đến Thêm nữa như có thể Chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé Ánh mắt to mở rộ, lộ ra sự tha thiết mong chờ Đại vậy à, vừa chiều hội nghị khi nào thì bắt đầu chứ Bởi vì tổng giám đốc tạm thời thay đổi chỗ ý Quyết định tham gia dự thính hội nghị bắt đầu vào lúc một giờ Cũng chính là nửa giờ sau ạ Nửa giờ sau phải họp, tại sao lại không kéo như vậy chứ Đầy lòng cõi mong chờ nháy mắt bị thù lại Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tao đó mà suy sụp xuống dưới Người cũng đã đến rồi, vậy thì tới văn phòng của anh ngồi từ từ ăn đi Cô một mình ở trong văn phòng anh ăn cơm So với ăn cơm tại nhà có gì là khác nhau Còn không phải đều là một mình hay sao chứ Mặc kệ, mặc kệ Em muốn anh ăn cùng em Những loại lời nói bốc đồng này cô không thể nói Cũng không nên Đành phải ăn uổi chính mình Không còn quan hệ, còn nhiều thời gian Vì vậy cô giữ vững tinh thành Xách hộp đồ ăn lên đặt ở trên quầy lễ tân giao vào tay của dẫn đường tuyền Rồi ôn nu dặn dò Nếu như vậy Em sẽ không quấy rầy anh Đồng sự của anh chắc chắn cũng chưa có ăn cơm có đúng hay không? Vợ bạn em chuẩn bị hai phần cơm hộp. Hai người mau lấy lên mà ăn đi. Tuy rằng chỉ có nửa giờ. Ít nhiều cũng có thể nếm qua một chút. Vậy còn em thì sao? chỗ Trần đang cho em ở bên ngoài rồi. Hôm nay không đi lên rồi. Lần sau lại đến thăm văn phòng của anh vậy. Anh mau lên đi. Phải nhân lúc còn nóng mà ăn đó. Cô cười vẫy vẫy thay với anh. Không quen chỉ chỉ đồng hồ. dặn dò anh nắm chắc thời gian. Đồng thời xoay người rời đi. Làn váy dâng lên một phòng quận xóm xanh đẹp. Dư bội ni trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chân thành đi ra tỏa cao ốc tổng mụ. Doãn đường tuyển trừng mắt cảnh cáo, nhìn trường đại vệ một cái. Còn một tiếng động đe dọa, anh lập tức thu hồi cái mặt heo này. Bằng không thì... Bằng không anh muốn như thế nào nhỉ? quét ra ánh mắt của hắn ta, nghiêm trị thật nặng cặp mắt mê đắm kia, dừng ở trên người của dư bội ni sau. Doãn đường tuyển bị ý niệm điên cuồng trong đầu chính mình dọa mà bĩu môi đi hướng thang máy phía trước chuẩn bị trở lại văn phòng sau khi tất cả mọi người rời đi đại sảnh quay về mòn màng yên tĩnh quầy lễ tân phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nổ nữ nhân viên lễ tân ngã ngồi trên ghế bộ dạng giống như chỉ còn thoi thấp ánh mắt của cô là mù rồi sao cư nhân không nhận ra nữ nhân xinh đẹp kia chính là tiên kim cô tập đoàn phố cảnh là phó tổng vô nhân cô tại sao lại đem sư tiểu thư trở thành fan nhảm chán bình thường mà xử lý còn hung hăng nói cô là những nhân ngu sần trước nghe nói đắc tội dư bội ni mộ đã mọc cao hơn cả mộ của lão cao xong rồi cô chết chắc rồi một phút sau trong văn phòng phó tổng hai phần cơm hộp giống nhau liền được bày ra trước mặt của doãn trường tuyền cùng trương đại vệ doãn đường tiền cầm lấy chiếc đũa nhấc lên khoan đã không được nhúc nhích trương đại vệ quát bảo ngừng lại cả mắt không ngừng hướng về hộp cơm đông tay nhìn xem cũng chỉ kém là không lấy chân ngâm mà thử độc. Anh dương mắt không một tiếng động, mà liếc mắt xem trường đại vệ. Tôi sợ là trong đồ ăn bị người ta hạ độc. Trường đại vệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thần là bạn tốt kiêm trợ lý của dãn đường tuyền, trường đại vệ vẫn thực là không xem trọng cuộc hôn nhân của anh cùng dơ bội ni. Không từ mà biệt, chỉ dương điểm kêu căng tùy hướng của cô dâu mới này sẽ đem người ta bức điên. Tuy rằng cô đại biểu cho tập đoàn phố cảnh hồng mạnh, hậu thuẫn, Nhưng nếu như cô gái này bức điên rồi, cho dù hậu thuẫn lại có ích lợi gì chứ, chỉ có thể là đè chết chính mình mà thôi. Hơn nữa, không có việc gì lại tỏa ra ân cần chăm sóc, thật là vi gian tức đạo, vợ chồng thùy hỏa bất dung. Đột nhiên trình diễn một màn đưa cơm ấm áp, nguyên do trong đó thật làm cho người ta khó có mà thông cảm thấy nghi ngờ. Đọc chết tên gia hỏa như cậu thì tốt rồi. Một fan thoát khỏi trường đại vệ muốn ngăn cản, dõn đường tiền tự mình cắp một khối thịt đông đưa vào trong miệng. Trường đại vệ nhìn rắn đường tuyển ăn. Không lý nào anh ta lại không ăn nha. Anh ta cũng đơn giản nhấc đũa theo. Không phải là sợ có độc hay sao hả? Ánh mắt của anh ta nghỉ lứt nhìn trường đại vệ. Anh còn không sợ thì tôi sợ cái gì chứ? Cái mạng rẻ cũng chỉ có một. Ai muốn ai cầm chứ? Ăn được vài miếng dường như nhớ tới điều gì. Trường đại vệ lại ngừng đầu xem xét soán đường tuyển. Bây giờ là anh em rồi. Mau thành thực khai rõ đi. Anh cùng với nữ ma vương. Quan hệ như thế nào thì hòa hợp như thế hả Cô lấy có thể tự thân đưa cơm trưa đến cho anh, lại còn biểu hiện ra dáng hòa nhã 100%. Điều này thật sự làm cho tôi cảm thấy thật là rối loạn, cũng rất là khó tin tưởng. Đại mỹ nữ về... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net